các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Đó là một buổi sáng tinh mơ và trong lành. Từ sớm, trong vườn nhà sư Phổ Cương đã phát ra tiếng nói của Tiểu Hạo. Có vẻ như anh ta đang phân công việc nhà cho tiểu Giang thì vài Nghe loáng thoáng, thì anh Tỉnh nhận sẽ quét dọn vườn, còn tiểu Cưng Thi sẽ phải đi dọn nhà vệ sinh. Tình sư huynh này quả thật quá khôn lỏi rồi. Hai huynh đệ họ từ sớm đã mời sư phụ sai đi thu dọn vườn. Tiểu Sang vừa nghe thấy mình sắp bị xếp đi dọn nhà vệ sinh, liền cau mày, nhăn nhỏ tức giận, không bằng lòng và nói rằng thối lắm, mình không dọn đâu. Nhưng trước khi nó chưa đến, thì công việc này đều dành cho tiểu Hào. Giờ có nó, công việc khó khăn nhất như được trước đi, khiến anh vô cùng khoái chí. Hai huynh đệ mỗi người một tự, mặc dù tiểu tướng tử nhỏ đã súng trong giực, ăn nói không phải đặc biệt nhanh nhẹn, nhưng cũng không phải là người dễ dàng chịu khuất phục chiều gió. Giọng nói của hai người trộn lẫn vào nhau, không ai chịu thua ai, làm kinh động cả một góc vườn nhà. Thấy thế, sư phụ cương liền chạy ra, kêu lớn một tiếng khính hai huynh đệ giật thót tim. Mộ Giang Sơn đã nghe tụi mày cãi nhau rồi, giống cái gì vậy? Tiểu Giang một tay xách thùng nước, một tay cầm bàn chùi cầu, tô cáo sư phụ cương giảng, xung quanh ỉ lớn bất nạt mịch, đủ đầy việc dọn dẹp phòng vệ sinh cho mình. Nhưng sư phụ cương quả là một người công bằng, không bênh vực đứa nào cả, mà chỉ nói vài câu huynh đệ với nhau nên ngừng nghỉ, cãi sức đớn lớn nhau, không nên gây gổ như thế này tiểu sang và tiểu hào vừa nghe, liền hiểu thầy đang giận, nên cũng không dám mở miệng cái cỏ nữa. Sư phụ cương nói xong, lại đi đến chân tượng ở một góc khu vườn. Đó là tường gián cách với nhà bên cạnh. Không biết nở đây thờ cúng cái gì, nhưng cũng thờ được mấy mấy năm rồi. Ngài loáng thoáng thì hình như là cảnh siêu độ người nào đó. Sư phụ trước giờ chưa từng một lần nói rõ cho hai huynh đệ nghe. Cúi chân tượng Có một cái bàn cúng, trên bàn cúng có một lư hương, ngày ngày sư phụ cương niệm ra đây thắp hương. Hôm nay cũng vậy, sư phụ cương đi đến gần trước bàn, đốt vài nén hương. Tiểu Hào từ lúc cùng sư phụ học nghề thì thấy sư phụ cương mỗi ngày đều thờ cúng. Nhưng có điều, người thờ là thần gì thì trước nay ông đều không định nói. Sư phụ cương vẫn như thường ngày, lấy hương cắm lên lư hương, như vậy đứng lên đi. Vài nén hương đó đều đột nhiên bị bẻ ra thành nhiều đoạn, như báo hiệu rằng điều chẳng lành sắp xảy đến. Không chỉ có Tiểu Hào mặt biến sắc, sư phụ cương nghị thấy những nén hương tự nhiên bị như vậy, cũng đặc quạnh hút, không thể không thay đổi sắc mặt. "Trời ơi, bầu đi xem bên cạnh có gì khác thường không?" Thế rồi ông quay người, gọi Tiểu Hào chạy vào nhà bên cạnh xem thử có gì không ổn không. Tiểu Hào đã nhiều năm theo sư phụ học đạo, nhưng rất ít khi thấy sư phụ Cương sắc mặt nghiêm trọng và căng thẳng như thế. Không dám chậm trễ, nghe lời sai bảo của sư phụ, ấy liền bước đi chội chạy ra ngoài cửa. Giọng nóng của sư phụ Cương cũng lập kinh động tiểu Giang, lúc này đang ở trong nhà bệnh sinh. Tiểu Giang không biết vì đất trai lỵ hay trải qua nhiều sóng gió mà thấy điều dữ mặt cũng không một biến động nhỏ. Không những thế, cả cái vẻ mặt cũng rất căng thẳng gì cho lắm. Tiểu Giang không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng muốn đi coi thử xem sao, liền cùng với Tiểu Hào chạy ra ngoài. Nhưng khi Tiểu Hào vừa kéo cánh cửa, đưa một mắt nhìn ra bên ngoài, thấy đứng hình ngay tại chỗ. Tiểu Giang thấy Sư huynh cứ đứng nhìn người xa, liền chạy lên trước. Thì nhìn thấy Tiểu Hào, cả mặt nhuộm đỏ, hai mắt vẫn thì đứng hình, liền như đoán ra được gì đó, hét lớn mách với sư phụ rằng, Sư huynh đã nhìn thấy gái đẹp thể ra, tiểu Giang xem qua biểu cảm này, liền nhớ lại biểu cảm hôm trước lúc ở Hồng Lâu Mộng gặp người gái đẹp, cũng có vẻ biểu cảm này thật. Đúng là chẳng khác chút nào. Tiểu Giang cho rằng tiểu Hào lại đang lén lút nhìn gái đẹp, sợ mới lớn giọng gọi sư phụ cứ như vậy, nhưng vợ hét lên thì nó đã bị anh Giang giấu bảo im lặng, nếu không sẽ bị người ta phát hiện ra mất. Không những thế, anh còn quay người dùng tay bịt miệng tiểu Giang lại, để chắc chắn rằng Nó sẽ không phát ra một tiếng động nào nữa, tránh làm kinh động đến người ngoài cửa. Tiểu Giang lúc này cũng chỉ im. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net